Hơn nửa tiền cũng không có thể phung phí như vậy, chi bằng chính mình có thời gian sẽ giã ngoại chậm rãi thuần hóa. Có lẽ, ngày nào đó không có chuyện gì làm, có thể đi thuần hóa thần dai ma thú cấp thấp, sau đó bán đi kiếm chút ít. Dương Lăng cười cười, lắc đầu nhanh chóng tĩnh tâm, nắm chặt thời gian phá giải long đầu giới chỉ trong tay, hy vọng có thể giúp hắc Long Vương và cự Viên Vương và những người khác nhanh chóng tiến dai. Từ đó tăng lên lực chiến đấu của ma thú quân đoàn Ma thần giới rõ ràng có nhiều chỗ tốt Có thể hấp thu đại lượng nguyện lực Có thể giúp ma thú tiến giai rất nhanh trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ ma thần chiến trận huyền ảo Mới chỉ áo phỉ lợi Á và thi vu vương Hai người điệp ra lực lượng một chỗ Lực công kích đã cường đại kinh người Nếu có thể đem cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp Tên đầu chọc ba đặc lạc thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch và những người khác tất cả đều điệp ra lực lượng lực công kích không biết sẽ kinh khủng nhường nào có song túc phi long thay chân tốc độ của mọi người phi thường nhanh lướt qua một hồ bạc nhỏ bay qua một mảnh thảo nguyên đáng tiếc cho dù là ma thú cường đại cũng không có khả năng phi hành một thời gian dài được song túc phi long cũng không có ngoại lệ sau một hồi bay toàn lực tốc độ càng ngày càng chậm Dương lăng vinh đệ, ngươi xem, có nên ghé lại nơi nào gần đây để nghỉ ngơi một chút không? Nhìn Phi Long uể oải không chịu nổi, tinh linh đại tế tự nắm ma Pháp trượng phát ra một đạo thánh quang giúp nó hồi phục thể lực và tinh thần lực. Cũng được, đi, đến đồng cỏ phía trước nghỉ ngơi một lát. Dương lăng chỉ huy Phi Long tăng tốc bay tới, hạ xuống một bãi cỏ. Phía sau mọi người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Dương lăng vinh đệ, xem có loại phi hành ma thú có thể chạy trên bộ không? Liếc mắt nhìn đại thảo nguyên không thấy điểm cuối, lại nhìn đám song túc phi long mệt thở không ra hơi, vi nhĩ khảo khắc tư cao mày. Hiện còn cách a tư đốn duy lạp trang viên còn có một đoạn khá xa, nếu bảo mọi người tự thân chạy đi, có lẽ phải 10 ngày mới đến. Phi hành ma thú thật ra có không ít, đáng tiếc, các ngươi quá nặng, Đám tiểu tử kia căn bản là vô phương cửa quậy Dương lăng cười cười Giác phong thú và hấp huyết biên bức thuộc phi hành ma thú cần bao nhiêu có bấy nhiêu Đáng tiếc thật sự là quá nhỏ Biến dị phi thiên chi chu thì có thể miễn cưỡng Nhưng vô luận số lượng hay là tốc độ phi hành Tất cả đều kém so với song túc phi long hắc long tốc độ thì nhanh hiểm là số lượng lại quá ít Đại nhân không nhất định sẽ phải là phi hành ma thù đám cử tượng tốc độ cũng không kém mấy người xem áo phỉ lợi á dâng cho dương lăng một chén lãng mổ tử nhỏ giọng nói vài câu bên tai hắn mãnh mã cử tượng một lời nhắc nhở của áo phỉ lợi á như làm bừng tỉnh người trong mộng dương lăng nhanh chóng nhớ đến mãnh mã kỵ binh đang kiến tạo nhanh chóng triệu chúng ra rất nhanh một đầu mãnh mã cử tượng thân mang xích kim sa trọng giáp hình thể khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người di mãnh mã cử tượng dương lăng vinh đệ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường lực ma thù nhìn xem một đầu mãnh mã cử tượng uy phong lẫm lẫm lý cha đức sâm thất thanh kêu sợ hãi có rất nhiều chắc chắn là hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi nghỉ ngơi một hồi chúng ta chuyển sang cử tượng tiếp tục chạy đi dương lăng cười thần bí nâng chén lãng mổ tử uống một hơi cạn sạch trên trời thì có phi long dưới đất thì lại có mãnh mã cử tượng xem ra chúng ta đều thành một chi ma thú lưu lãng đoàn khiếp sợ qua đi vi nhĩ khảo khắc tư hưng phấn không thôi vây bắt một đầu mãnh mã cử tượng khổng lồ đổi tới đổi lui đối với dương lăng không thể không khâm phục người khác nhiều nhất có thể gọi về vài đầu chiến sủng không nghĩ tới dương lăng phất tay là triệu xuất đại quần phi long và mãnh mã cử tượng quả thực là không đơn giản chút nào mọi người nhanh chóng lên đường ngồi trên lưng mãnh mã cử tượng cao lớn chạy tới a tư đốn duy lạp trang viên xa xôi hơn 100 đầu mãnh mã cử tượng phóng chân chạy như điên khí thế cực kỳ kinh người giống như một trận cuồng phong trên đại thảo nguyên xẹt qua so với song túc phi long tốc độ mãnh mã cử tượng chậm hơn một chút nhưng hơn ở sức chịu đựng kinh người chỉ cần ăn no uống đủ Là có thể chạy liên tục hồi lâu cũng không có vấn đề gì. Dưới sự chỉ dẫn của vi nhĩ khảo khắc tư. Nhắm về hướng A tư đốn duy lạp trang viên phóng chân chạy như điên. Khi chúng thấm mệt lại đổi bằng song túc phi long. Cứ luân phiên như vậy. A tư đốn duy lạp trang viên càng ngày càng gần. Đêm ngày thứ hai. Trước mắt đã là hồ bối gia nhị, Nơi đi thông đến A tư đốn duy lạp trang viên. Chỉ cần thêm một ngày đường. Là có thể đến nơi cần phải đến Hồ Bối Gia Nhị có diện tích hơn ngàn dặm, Lớn nhất trong tất cả các hồ Thỉnh thoảng có đại quần ma thú đến bên hồ uống nước Thần giai ma thú cường đại nhiều vô số kể Bởi vậy từ đây đi đến A Tư đốn duy lạp trang viên Không cẩn thận là có thể gặp gỡ đại quần ma thú Phi thường nguy hiểm Nhưng hai bên bờ đông và tây của hồ lại có vô số ao đầm Đi lại khó khăn Nếu đi vòng, có lẽ sẽ mất hơn 10 ngày, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Cho nên thông thường, tuyệt đại bộ phận lưu lãng giả vẫn còn mạo hiểm từ hồ bối gia nhí đi ngang qua. Nếu nắm vững quy luật xuất hiện của ma thú thì mọi chuyện cũng bình yên vô sự. Bước chân vào lạc nhật bình nguyên thì ai cũng tay trắng như nhau, bởi vì số lượng lưu lãng giả lui tới ngày càng nhiều. Nên phụ cận hồ bối gia nhị tự phát hình thành một lưu lãng giả doanh trại. Rất nhiều người đến chỗ này lưu lại một hai ngày, bổ sung nhu cầu vật tư hay lập thành tổ đội hành động, cùng nhau đi đến a tư đốn duy lạp trang viên. Lúc mọi người vừa đến, bên trong lưu lãng giả doanh trại đã tụ tập không ít lưu lãng giả đến từ bốn phương tám hướng. Các doanh trại của lưu lãng giả tự phát mà thành thường rất giống nhau vô cùng hỗn loạn. Có người tụ cùng một chỗ đổ bác cá cược, thi thoảng thắng thì kêu rú lên như sói chu Có người cởi trần thân trên thi vật tay, xem ai khí lực lớn hơn. Có người ngồi lạnh lùng lau chùi vũ khí sắc bén trong tay, mặc mọi chuyện xung quanh như không nghe thấy không hỏi. Cũng có người ngồi minh tư, tranh thời gian và cơ hội để tu luyện. Chú lại đây một đêm, sáng sớm mai cùng đi với mọi người. Tận lực tránh né thần dai ma thú kết thành bầy đàn. Nếu không có chuyện gì, mọi người tốt nhất không nên đi lung tung trong doanh trại. Vi nhĩ khảo khắc tư kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng tìm được một mảnh đất trống tại một nơi hẻo lánh, vắng vẻ. Chỉ vì mọi người dựng chướng vòng nghỉ ngơi, chú ý dặn dò mọi người ngàn vạn lần không nên tùy ý đi loạn trong doanh trại, để tránh ba chạm không cần thiết. So với A Tư đốn duy lạp trang viên, doanh trại do lưu lãng giả tự phát hình thành không có bất cứ ai đứng ra chủ trì công đạo ở đây sức mạnh chính là công đạo không cẩn thận ngay cả thần cách cũng bị người khác lấy ra hồn phi phách tán có kinh nghiệm sau một lần được giáo huấn vi nhĩ khảo khắc tư không hề muốn rước lại chuyện phiền toái nếu không vì mục đích ngày mai đi chung với mọi người trong doanh trại hắn cũng không hề muốn đặt chân vào một chút nào trước khi vào cửa dương lăng đã đem đông đảo mãnh mã cử tượng thu lại để tránh khiến cho mọi người náo động hoặc chú ý cũng giống như phần lớn lưu lãng giả đều mang áo mưa khoác một cái áo choàng đen cố gắng che giấu thân phận dựng xong trướng bồng lập tức đi vào tĩnh tâm phá giải long đầu giới chỉ còn lại đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng dừng dương lăng và những người khác mặc dù đã cố gắng không để mọi người chú ý nhưng chưa đi đến cửa đã bị kẻ khác phát hiện hành tung một tiểu ải nhân như thổ hành tôn từ dưới đám cỏ bên ngoài doanh trại nhô lên ngẩng đầu nhìn đám lửa bập bùng sau doanh trại cười lạnh lập tức nhào xuống đất nhanh chóng biến mất không ai có thể chú ý ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 631 cơn thủy triều ma thú bày một đạo cấm chế tạm thời phòng ngừa mọi chuyện có thể xảy ra dương lăng ngồi xếp bằng trong chướng bồng tĩnh tâm phá giải long đầu giới chỉ trong tay Hy vọng bằng cách này có thể làm lực chiến đấu của ma thú quân đoàn tăng nhanh trong thời gian ngắn lĩnh ngộ linh hồn vu thuật huyền ảo hoặc là tiến dai đến cao cấp hồn vu là chuyện khó có thể xảy ra cách duy nhất là nhanh chóng làm cho thực lực người của mình tăng lên Ngay cả ma thần chiến trận bây giờ so với thiên sứ chiến trận vẫn còn kém hơn một chút. Chỉ cần Hắc Long Vương cùng cự viên vương và đám cường lực ma thú đều tiến giai đến thần giai, Chỉ cần bọn họ đều lĩnh ngộ ma thần chiến trận, chiến đấu lực của ma thú quân đoàn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, Dương Lăng tin tưởng cho dù đối phương là thần chức cường giả cường đại, chính mình cũng có thể kháng cự. Một tiếng thanh thúy vang lên... Trên giới chỉ đích long đầu càng ngày càng mờ nhà, rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Thần thức của chủ nhân cũ ẩn sâu trong giới chỉ bị Dương Lăng dùng vô thượng linh hồn vô thuật mạnh mẽ hủy đi không còn một chút, lưu lại linh hồn ấn ký của chính mình. Trải qua bao lần cố gắng, một lần nữa luyện chế được ma thần giới chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng đại vu Hơn nữa trên đường đi đã luyện chế được hai khỏa giới chỉ khác. trong tay dương lăng đến giờ phút này đã có ba khỏa ma thần giới chỉ chưa nhận chủ cấp cho thiên thủ huyết đằng liệt hỏa tinh linh vương hay là trầm ngâm một lát dương lăng kết một cái vu ấn tiến vào vu tháp không gian nhanh chóng đem hắc long vương liệt hỏa tinh linh vương cùng cự viên vương triệu lại với ba cái ma thần giới chỉ này đều luyện chế tự giới chỉ có một long đầu cấp cho hắc long vương Liệt hỏa tinh linh vương cùng cự viên vương chỉ còn một bước nữa tiến giai đến thần giai là thích hợp nhất. Thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch cũng đã có thực lực thượng vị thần. Kế tiếp, sẽ luyện chế giới chỉ có ba long đầu, thậm chí luyện chế những cái có năm long đầu cấp cho nàng mới có thể phát huy uy lực của giới chỉ đến cực hạn. Đại nhân, đám hắc long vương khom người hành lễ Hơi ngạc nhiên vì trong lúc này Dương Lăng như thế nào đột nhiên quấy rầy việc tu luyện của bọn họ. Bởi do lấy máu thuần hóa bọn họ, Dương Lăng có thể dễ dàng cảm ứng ý nghĩ trong lòng mọi người. Nhưng đối với mọi người mà nói, muốn đoán được tâm tư Dương Lăng thì không dễ dàng chút nào. Trước kia, dựa vào tâm linh cảm ứng, bọn họ còn có thể lờ mờ cảm nhận được sự ba động của Dương Lăng, đoán được một phần... ý nghĩ của hắn. Nhưng từ khi Dương Lăng tiến giai đến trung cấp hồn vu, hắn lĩnh ngộ linh hồn vu thuật càng ngày càng sâu, muốn đoán được tâm tư của hắn thì so với lên trời còn khó hơn. Các ngươi ba người theo ta cũng có một đoạn thời gian, đối với vu tháp không gian cảm thấy thế nào? Dương Lăng cười cười, ra hiệu bảo ba người ngồi xuống. Hoàn cảnh tốt lắm, so với Thái Luân đại lục tốt hơn nhiều. Tốc độ tu luyện nhanh hơn vài lần Thậm chí mười mấy lần Bất quá Hắc Long Vương có điểm trần trờ trầm ngâm một lát sau khổ sở lắc đầu Nói tiếp Mặc dù tu luyện tốc độ rất nhanh Nhưng lâu như vậy vẫn không có biện pháp tu luyện đến thần giai. Nhìn Thi Vu Vương Thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn Hắc Long Vương có điểm nản trí Thậm chí có một cảm giác mất mát Mong muốn ban đầu Là trở thành chiến tướng số một bên cạnh Dương Lăng, Uy Phong, oai vệ. Nhưng bây giờ, đừng nói đến thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch. Tên mãnh mã cử tượng ba đặc lạc cùng cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp. Chính thi vu vương lúc đầu thực lực cũng không hơn mình bao nhiêu. Bây giờ tranh lệch cũng càng lúc càng xa. Cố gắng tu luyện đến mấy cũng không đuổi kịp. Đúng vậy, đại nhân... Lúc nào cũng tìm cho chúng ta vài món chủ thần khí như tử vong hào giác đi. Nếu không, không có cách nào vượt tình trạng này a cự viên vương vẻ mặt cầu xin vô cùng thê thảm. Bộ dáng khiến cho ai cũng động lòng. Ở chung với thi vu vương, cái khác không học được nhưng công phu làm dày da mặt thì ngày càng tiến bộ. Tìm vài món chủ thần khí. Dương Lăng có điểm nghẹn họng, chủ thần khí không phải là mớ rau. kiếm đâu ra mà cấp cho mỗi người một món. Hắc hắc, đại nhân, không cần chủ thần khí, vài món vũ khí luyện chế từ xích kim cũng được. Hiện tại cây côn sắt bé tẹo này quá nhẹ, ngay cả điều xà đập cũng không chết. Cự Viên Vương vừa nói vừa dùng sức huy vũ vụ vụ cây đại thiết côn làm từ huyền thiết nặng có hơn ngàn cân, trong tay hắn tựa như một cây cờ lửa nhẹ như bấc. Xem ra Sau khi khổ tu một thời gian, mặc dù còn chưa tiến dai, nhưng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đã tăng thêm một tầng. Xích kim sa so với mặc tinh vẫn quý hơn, luyện chế một cây đại thiết côn hoàn toàn từ xích kim sa, Cái này, Dương Lăng thần bí cười cười, ra vẻ khó khăn trần chờ chốc lát, nói tiếp, ngươi có thật chỉ cần một cây đại thiết côn như vậy, sao không nhìn một chút bên trong tàng bảo biết đâu lại bảo bối khác. đại nhân ta quyết định rồi chỉ cần một cây đại thiết côn hoàn toàn làm từ xích kim sa cái khác cũng không muốn thấy mọi chuyện có vẻ dễ dàng cự viên vương vội vàng thừa dịp đục nước béo cò trong khoảng thời gian gần đây vì mơ tưởng một cây đại thiết côn hoàn toàn làm từ xích kim sa hắn cũng phí không ít thời gian năn nỉ ôi ngài luân đại sư người phụ trách trông coi xích kim sa quạng mỏ đáng tiếc Lão già nầy mặt sắt đen xì keo kiệt vô cùng, chỉ chấp hành lệnh của Dương Lăng, ai xin sỏ đều không để cho, khô hơi rát lưỡi cũng không kiếm được một sợi lông. Được rồi, vốn, hôm nay triệu các ngươi là chuẩn bị cấp cho mỗi người một khỏa ma thần giới chỉ. Nếu ngươi quyết tâm yêu cầu chỉ cần một cây đại thiết côn hoàn toàn làm từ xích kim sa thì ngươi đi tìm Ngài Luân Đại Sư mà đòi đi, cứ nói là ta phân phó. Ma thần giới chỉ thừa ra này để cấp cho những người khác Dương lăng lắc lắc đầu làm bộ đáng tiếc Cấp cho Hắc Long Vương cùng liệt hỏa tinh linh vương mỗi người một khỏa ma thần giới chỉ Còn lại một khỏa nhớ nhớ trước mặt cử viên vương một loáng rồi nhanh chóng cất đi Ma thần giới chỉ Có thể hấp thu đại vũ tín ngưỡng Hỗ trợ nhanh chóng tiến dai đến thần giai, Hỗ trợ lĩnh ngộ rất nhanh ma thần chiến trận Chính là ma thần giới chỉ hắc long vương cùng liệt hỏa tinh linh vương không thể tin được vào mắt mình liên tục rụi rụi khiếp sợ và mừng rỡ đan xen lẫn lộn cầm giới chỉ chân quý cung kính phủ phục trước mặt dương lăng mặc cho cử viên vương đứng há hốc miệng nói không nên lời hận không thể vả miệng mình vài cái mới vừa rồi là làm bộ mặt cầu xin bây giờ sắc mặt không cần đóng kịch cũng đã đặc sắc vô cùng ma thần giới chỉ a Chỉ có thể thấy nhưng khó có thể cầu, so với chủ thần khí chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào, cơ hội tốt như vậy bị chính mình bỏ lỡ. Cử viên vương khóc không ra nước mắt, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Ha ha, xem cái mặt ngươi kìa, thôi được ma thần giới chỉ của người khác cũng sớm đã có an bài. Giới chỉ này, ngươi cứ dùng đi. Nhìn vẻ mặt thê thảm của cử viên vương, dương lăng cười cười. đem ma thần giới chỉ đã thu hồi lấy ra nhỏ vài giọt máu đem giới chỉ nhận chủ đi mong là các ngươi đừng làm ta thất vọng cười cười dương lăng kết một cái vu ấn rời khỏi vu tháp không gian một lần nữa ngồi xếp bằng bên trong trứng bồng vu lực cùng linh hồn năng lượng tăng càng nhiều hắn cùng vu tháp không gian cảm ứng càng ngày càng khăng khít chỉ cần nguyện ý có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của mọi người trong vu tháp không Đám ba người hắc Long Vương đeo ma thần giới chỉ, khi tiến giai đến thần giai chỉ cần trong nháy mắt là có thể đi vào bảo hộ cũng không một. Một luồng gió thổi qua, mang theo một chút xe lạnh cuối thu. Bầu trời đầy sao, bóng đêm dày đặc như một tấm chăn khổng lồ trùm lên vạn vật, nhưng tinh lực của các lưu lãng giả vẫn tràn đầy, tập trung một chỗ vô hoán ẩm ý. Bên trong doanh trại vẫn bập bùng ánh lửa, hỗn loạn vô cùng. Lưu lãng bên ngoài đã không biết bao nhiêu năm, mọi người khó có thể ở cùng một chỗ, đều tận dụng thời gian tận tình phát tiết. Dù sao, ở cái doanh trại còn có thể hồ đồ quẩy phá, tới dù trang viện A Tư đốn duy lập cùng lưu lãng tòa thành, còn lâu mới có chủ cho bọn họ tùy ý sang bậy. Thần giai cường giả, kỳ thật, cũng chính là cường giả có thực lực tu luyện đến trình độ nhất định mà thôi, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Cũng có thất tình lục dục Cũng có hỉ nộ ai ố Nghe một đám đông đảo lưu lãng giả Đang ồn ào chửi bậy Dương Lăng lắc đầu Bình tâm tĩnh khí Chuẩn bị tu luyện Hy vọng dần dần tiến thêm một bước lĩnh ngộ Càng sâu linh hồn vô thuật A Cứu mạng Cứu mạng A Dương Lăng mới vừa nhắm mắt lại tu luyện Đột nhiên Phương xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương Nương theo đó là tiếng rít gào rung trời Mỗi lúc một gần doanh trại, thần thức tản mát ra nghe nhìn, phát hiện một màn kinh người. Chỉ thấy một cái tiểu ải nhân thân cao không tới một nửa người bình thường, toàn thân bê bết máu, lảo đảo chạy về phía doanh trại, vừa chạy vừa lớn tiếng hô cứu mạng. Xa xa phía chân trời, một đám đen như thủy triều dâng, đuổi theo sát càng ngày càng gần. Phi thân bay lên giữa không trung, định thần nhìn kỹ, nào có phải là thủy triều? Rõ ràng chính là ma thú, Ma thú đông muốn rung trời chuyển đất. Ma thú nhiều vô số kể vừa chạy vừa lớn tiếng rít gào trạng thái điên cuồng. Cầm đầu là một đám da hỏa hai cánh chiều dài có đến vài trăm thước dương nanh múa vuốt trên đầu có cặp sừng sắc bén giống như hai thanh đao giữ tợn dọa người đúng là giác long thần giai ma thú trời xanh có lực công kích dũng mãnh vào bậc nhất ở thần ma mộ tràng một đoàn đông đúc Số lượng nhiều đến mức do khiếp người, phía sau đi theo là vô số địa hành long cùng lục nhã thiết bối sư, trên mặt đất ma thú số lượng kinh người, thì trên trời cao phi hành ma thú cũng cũng không kém, như thủy triều cuồn cuộn mà đến, đừng nói siêu cấp ma thú, ngay cả thần dai ma thú cũng không biết bao nhiêu, như cơn hồng thủy ầm ầm vỗ đến vô phương chống cự, ma thú vừa chạy vừa lớn tiếng rít gào, ầm ầm như tiếng sấm càng ngày càng gần. mặt đất phẳng phất như động đất rung lên bần bật rất nhanh cả doanh trại lưu lãng giả rúng động đứng lên làm thành một đám loay hoay không biết ứng phó bằng cách nào trời ạ sao mà nhiều thần giai ma thú đến vậy này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây là ma thú thủy triều của thần ma mộ chàng ngàn năm mới gặp xem đám ma thú đang mãnh liệt chạy tới mọi người cực kỳ hoảng sợ Cho dù kinh nghiệm phong phú, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ muốn điên cái đầu cũng không rõ tại sao tiểu ải nhân lại gặp phải một đám ma thú lớn như vậy. Không rõ tại sao phụ cận hồ bối gia nhĩ vốn không có ma thú lại xuất hiện đám ma thú điên cuồng như thế này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 632 Giác Long A. cứu mạng cứu mạng a tiểu ải nhân cả người loang lổ vết máu vừa lớn tiếng thê lương cầu cứu vừa lảo đảo nhảy vào lưu lãng giả doanh trại thoạt nhìn tựa hồ người bị trọng thương nhưng trên thực tế tốc độ lại cực kỳ kinh người tựa hồ giữa lúc xanh tử tồn vong bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có ma thú lớn tiếng rít gào như bầy ong vỡ tổ tràn đến tốc độ bay nhanh phi thường liếc mắt một cái nhìn không thấy tới điểm cuối số lượng ma thú nhiều vô kể dường như ma thú chung quanh hồ bối ra nhỉ tất cả đều kéo tới dương nanh múa vuốt gào rít rung trời càng lúc càng điên cuồng nhanh bảo vệ cổng doanh trại nhanh mọi người cùng tiến lên nhanh nhìn ma thú dưới đất cuồn cuộn ập đến như thủy triều xem phi hành ma thú trên không bay như muốn che kín bầu trời mọi người cảm thấy da đầu tê dại Một đám lưu lãng giả đứng gần cổng doanh trại tỉnh lại nhanh nhất lập tức có phản Ứng, vừa hết vừa rút vũ khí, vội và đóng cánh cửa gỗ thật dày lại. Sau khi tiến dai đến thần dai, mọi người có thể lăng không phi hành, tốc độ bay nhanh. Đáng tiếc, trong không trung phi hành ma thú thật sự là quá nhiều, che cả mặt trời, liếc mắt một cái là thấy dùng mình, tùy tiện bay lên không. có lẽ còn chưa kịp chạy đi đã bị phi hành ma thú điên cuồng đích đuổi bùa vây xé thành từng thành mảnh nhỏ sở dĩ dừng lại vài ngày tại doanh trại là vì mọi người muốn kết thành đội hành động tránh ra thần giai ma thú đáng sợ khi đi ngang qua hồ bối gia nhị ngay cả lưu lãng giả có thực lực cường thịnh cũng không dám tùy ý xông loạn để tránh rơi vào vòng vây của đông đảo thần giai ma thú Vốn mọi người vẫn chuẩn bị vui vẻ với nhau một buổi tối tại doanh trại rồi cùng nhau hành động. Không nghĩ tới, ở này một đêm cuối cùng, lại gặp chuyện như vậy. Nhanh, cùng tiến lên, bảo vệ cổng doanh trại, nhanh. Một gã đại hán cầm trong tay chiến phủ chợt quát một tiếng, trong nháy mắt triển khai thần vực, ẩm một tiếng hung hăng một bố bổ xuống mặt đất. Chỉ một thoáng ngoài cổng doanh trại ngoài cửa lớn một xuất hiện một đám địa thứ sắc bén. xuyên thủng mười mấy đầu ma thú chạy trước sau khi chứng kiến gã đại hán ra tây các lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú nhanh chóng xuất ra công kích sở trường nhất của mình có người gương cung lắp tên bắn ra ma pháp tiễn sắc bén rít lên ô ô có người cầm ma pháp trượng thi triển ma pháp công kích trên diện rộng mong bảo vệ được doanh trại không ai phát giác ra tiểu ải nhân quỳ dạp trên mặt đất há mồm thở dốc đang lạnh lùng cười cười không chú ý tới hàn quang trong mắt hắn trượt lóe qua càng không chú ý tới tiểu tử kia không biết lúc nào đã biến mất không thấy mọi người phản kháng không những không hù dọa được ma thù mà ngược lại mùi máu tươi nồng đậm càng kích thích thú tính hung hãn của chúng không chỉ có hướng cổng doanh trại hung mãnh đánh sâu vào hai bên doanh trại vẫn tràn lên như thủy triều nhanh chóng vây kín cả doanh trại từ bốn phương tám hướng tạo thành những đợt sóng Sóng sau cao hơn sóng trước ập đến Phi hành ma thú đen đặc từ trên trời lao xuống Như một đám mây đen nhanh chóng phủ kín doanh trại Trong đó, không thiếu thần dai phi hành ma thú cường đại Những loại khác không nói Một đoàn rác long cánh dài vài trăm thước cũng đủ làm kẻ khác run rẩy kinh hoàng Theo một tiếng nổ lớn cánh cửa gỗ thật dày Bị một đám lục nhã thiết bối sư thực lực thần dai phá vỡ thành mảnh nhỏ Cảnh cửa chính rắn chắc trầm trọng rắn chắc dưới sự sông tới của đông đảo ma thú không chịu nổi một kích. Ma thú đông đen như thủy chiều rầm dập tiến vào, điên cuồng công kích lưu lãng giả trong doanh trại. Gặp ai giết nấy mấy chục lưu lãng giả đứng canh giữ cổng doanh trại trong nháy mắt bị ma thú bao phủ như giọt mật bị kiến bu Thần dai ma thú thật sự quá nhiều, mọi người cho dù thực lực cường thịnh trong nháy mắt cũng không ứng phó kịp. giết vài đầu ma thú lập tức có đám khác bu lại giết không kịp thở theo một âm thanh trầm đục vang lên hàng rào gỗ bao quanh doanh trại đổ sụp ma thú cuồng bạo mãnh liệt tràn vào a chạy mau chạy mau a mắt thấy tình huống trở nên xấu đi một gã lưu lãng giả không để ý tất cả vội bay lên mong muốn tránh né được đám phi hành ma thú đang may mắn bay ra không nghĩ tới Vừa mới bay lên đã bị một đám rác long vây quanh, nháy mắt đã bị cự trào sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Một đám lưu lãng giả nhanh chóng kết trận lao ra bên ngoài, ý đồ kết thành đoàn đội tập trung lực lượng mở một đường máu lao ra. Trong đội ngũ có vài tên cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh một đám toàn lực ứng phó, nhưng chỉ mới đi ra không xa đã bị ma thú bao phủ. Đối mặt với cơn sóng ma thú liếc nhìn không thấy điểm cuối. thú tính điên cuồng, mọi người tình thế cực kỳ không ổn. đại nhân làm sao bây giờ? nhiều như vậy thần giai ma thú làm sao bây giờ? nhìn ma thú đang bao vây doanh trại, mọi người ra đầu tê dại. một đám khẩn trương nhìn dương lăng đang trầm ngâm, nhất là đám kim sắc đấu vòng võ sĩ hoảng sợ đến run người, sắc mặt người nào người nấy tái nhợt, leo lên lưng phi long nhưng không có lệnh của ta. Tuyệt đối không bay lên trời mà lao ra Mắt thấy lưu lãng giả bị phi hành ma thú nhất loạt xé thành mảnh nhỏ Dương lăng sắc mặt ngưng trọng Không chút do dự địa triển khai không gian trói buộc Hồn tinh vừa nuốt vừa phun Lãng đãng xuất hiện một mảnh tinh vụ nồng đậm Bao phủ chung quanh chỗ ở tạm thời của mọi người Xếp bằng ngồi xuống Bố trí cấm chế đích điệp thêm trọng ảo trận cùng trọng lực cấm chế Ai cũng muốn làm ngư ông chẳng ai muốn làm trai cò. Không thể chống đỡ lại ma thú đang tràn đến. Tùy tiện bay lên không lao ra bị phi hành ma thú điên cuồng đích chặn lại cùng công kích. Mọi người đang ở vị trí cực kỳ hẻo lánh. Có tinh vụ nồng đậm tinh vụ cùng cấm chế ẩn núp Có lẽ may mắn mà tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, vì dự phòng vạn vô nhất thất. Cũng phải lựa chọn thời điểm tốt nhất chuẩn bị lao ra. Cưới trên lưng phi long. Ngàn vạn lần đừng lao ra Hừ, nhỏ giọng chút đi Dưới sự xuất lĩnh của Lý Cha Đức Xâm cùng kiếm thần kiệt lạp nhị Đức Mọi người leo lên phi long không nhúc nhích Kiệt lực tỉnh táo lại Hy vọng tinh vụ nồng đậm Và cấm chế của Dương Lăng tránh thoát một kiếp Nhìn bên ngoài ngập trời ma thù Xem mấy tên lưu lãng giả bị xé thành mảnh Mọi người ra đầu tê dại, Doanh trại mặc dù đơn sơ Nhưng diện tích cũng không nhỏ tập hơn 1000 lưu lãng giả, trong đó không thiếu cường giả thực lực thượng vị thần kinh người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đáng tiếc, ma thú thật sự là quá nhiều, giết mãi không hết. Không lâu, ngoại trừ vài chỗ lưu lãng giả còn tựa vào nhau đau khổ chống đỡ, phần còn lại đã ngã xuống trong vũng máu. Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nửa sương mù nồng đậm che khuất, Đám ma thú trong khoảng thời gian ngắn còn không có chú ý tới số người bên dương lăng Nhưng theo số lượng lưu lãng giả càng ngày càng ít Ma thú tiến vào doanh trại càng ngày càng nhiều Tình thế càng ngày càng ác liệt Sau một tiếng rít gào, một đầu rác long từ trên trời giáng xuống bổ vào lưng một gã lưu lãng giả kéo ra cả dây thịt lầy nhầy Tên này chỉ biết kêu thảm thiết một tiếng rồi cắm đầu chạy lung tung chối chết Bất ngờ vừa vặn đâm thẳng đến hướng đám người dương lăng đang ẩn thân. Đáng chết, đi tìm chết đi. Mắt thấy hành tung sắp bại lộ, một gã lưu lãng giả bên cạnh lý cha đức xâm vừa sợ vừa giận. Khẽ quát một tiếng rồi dương cung lắp tiễn, hưu một tiếng bắn ra một mũi tên. Một tiễn phải giết, cắm vào mi tâm của tên bị thương, để cho hắn khỏi kéo theo ma thú tiến vào. Di, nguyên lai, các ngươi trốn ở chỗ này. Liếc qua một chút thi thể lưu lãng giả, nghi ngờ mũi tên này không biết từ nơi nào bắn ra, giác long nghi hoặc vỗ vỗ cánh, không kịp nghĩ nhiều đã hướng đến đám lưu lãng giả cách đó không xa. Xong, ngay khi tinh linh đại tế tự và đám người thở dài một hơi, ở bãi cỏ gần đó lại chui ra một tên mày trộm mắt chuột. Nhìn kỹ, không phải ai khác, chính là tiểu ải nhân dẫn dụ các ma thú tới lưu lãng giả doanh trại. Dựa theo mưu kế của thiếu gia địch áo, sau khi thông qua hành thổ thuật trộm đi chứng của các loại ma thú mới sinh, dẫn dụ đông đảo ma thú phẫn nộ đến lưu lãng giả doanh trại, tiểu ải nhân nhanh chóng lặn xuống dưới đất mà núp, lén lút dùng ảo ảnh thủy tinh đem cảnh tượng bi thảm ghi lại, thông qua tiểu ma pháp trận truyền cho thiếu gia xem xét, vốn chuẩn bị chờ xem đám dương lăng bị ma thú điên cuồng xé thành mảnh nhỏ, đứng canh giữ một bên chờ nhạt thần cách. Không nghĩ tới, đau khổ đợi hồi lâu cũng chưa thấy mọi chuyện xảy ra theo ý muốn. Trăm phương ngàn kế mới tìm được hắn, không đắc thủ thì quá uổng phí công lao. Vốn, tiểu ải nhân đang mặt trao mày ủ, tưởng rằng tin tình báo sai lầm, tưởng rằng Dương Lăng không biết lúc nào đã lặng lẽ rời khỏi lưu lãng giả doanh trại. Nhưng là, trong lúc vô ý chứng kiến mũi tên bắn ra, làm cho hắn chú ý tới góc khuất đang bị xương mờ bao phủ. Hắc hắc! Còn có thể nhẫn nhịn nghĩ ra chiêu này, lợi hại. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải thiếu ra, lợi hại mấy cũng không phải là đối thủ. Đừng trách tạp đế nặc ta tâm tàn nhẫn, chỉ có thể trách các ngươi quá xui xẻo. Tiểu ải nhân lạnh lùng cười cười, hít một hơi thật sâu, hô đích một tiếng cả người dưới mặt đất chui ra lên. Từ không gian giới chỉ lấy ra một quả trứng rác long thật lớn, hung hăng điện ném xuống đất. Mùi trứng thối nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh khiến cho giác long đang vần vũ trên không trung lập tức chú ý. Ngao, thấy trứng giác long vỡ nát trên đất, đám giác long hoàn toàn phát điên, rít gào một tiếng không hẹn mà cùng lao về phía tiểu ải nhân. Tên này lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa tránh né tên trong góc bắn ra, vừa lao về phía mọi người ẩn núp cười ha hả như điên khùng, với người khác mà nói. Nhìn đám ma thú không thấy tới cuối quả thực chính là một cơn ác mộng Cho dù lực chiến đấu có cường thịnh bao nhiêu cũng vô phương mở một đường máu lao ra Nhưng đối với tiểu ải nhân tu luyện đại địa pháp tắc đến cao giai, Nắm giữ hành thổ thuật mà nói Có nhiều đích ma thú cũng là chỉ là hộ giấy Chỉ cần chui xuống dưới đất Hắn có thể nhanh chóng rời đi Cho dù ma thú điên cuồng cỡ nào cũng tìm không được hành tung của hắn Hiểu ải nhân không hề sợ hãi, kiêu ngạo cười ha ha. Xong, hắn không biết, khi bước vào phạm vi sương mù bao phủ thì cũng đã đặt một chân bước trên hoàng tuyển. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 633, huyết lầm dụ nhị ổ. Thượng cổ ma pháp trận, vừa bước vào phạm vi bao phủ của cấm chế, tên lùn ngay lập tức cảm giác không ổn. Mặc dù chỉ có thực lực thượng vị thần đỉnh, cố gắng hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa được trở thành một gã thần trước cường giả của A Khuê Long thần hệ. Nhưng mà, khổ tu nhiều năm tháng đến thế, thực lực của hắn không chỉ hơn đám cường giả thượng vị thần đỉnh chỉ một chút mà thôi. Thân thể nặng đề, tốc độ và lực lượng giảm mạnh, như là đi vào một khu vực có lực hút rất lớn. Trong nháy mắt tinh thần hoảng loạn, ở phía xa xa là sa mạc mênh mông. Như là đã rời khỏi thần ma mộ chàng vậy. Không gian trói buộc. Tinh vụ nồng đậm và cấm chế huyền ảo. uy lực rất kinh người. Tên lùn rất mạnh mẽ. Nhưng không đề phòng cũng không may mắn thoát khỏi. Tiến vào rõ ràng. Nhưng muốn đi ra lại rất khó khăn. Lợi hại. Thượng cổ ma pháp trận thật là lợi hại. Mặc tên lùn trắng bệch ra. Cảm giác một mối nguy hiểm rất lớn. song chính khi hắn chuẩn bị thi triển pháp tắc rời khỏi. Thì đột nhiên. hai bóng đen đánh tới nhanh như trước tử vong văn ba thi vu vương quát lên một tiếng hợp sức với áo phỉ lệ á đưa tay phát ra một đạo tử vong văn ba trực tiếp công kích linh hồn tên lùn tử vong văn ba như từng đợt sóng âm tiến vào trong cơ thể tên lùn như thanh đao sắc bén công kích linh hồn của hắn trong nháy mắt pháp thuật của tên lùn bị chặt đứt không nhịn được đau đớn kêu lên như bị trúng trùy vẻ mặt tái nhợt đầu rất là đau đớn nói về thực lực chính thức tên lùn mạnh hơn thi vu vương mới tiến giai đến thượng vị thần rất nhiều lần nhưng bị ảnh hưởng của cấm chế và không gian trói buộc của dương lăng tốc độ phản ứng và lực lượng suy giảm mạnh trong nháy mắt không kịp né tránh hơn nữa thi vu vương trong nháy mắt điệp ra thêm tinh thần lực của áo phỉ lệ á uy lực của tử vong văn ba tăng mạnh không hề đề phòng nên bị thương không nhẹ Nguyệt nhận áo phỉ lệ á nhanh chóng vỗ bốn đôi cánh trên lưng Điệp ra thêm thần lực của thi vu vương Tốc độ tăng mạnh như tia trước nhảy đến phía sau tên lùn Thanh đao sắc bén chém mạnh ra Lập tức lưu lại một vết thương sâu đến tận xương trên người tên lùn Ma thần chiến trận dựa vào không gian trói buộc và cấm chế của dương lăng Phát huy lực chiến đấu kinh người A, tên lùn hét lên thảm thiết Ôm vết thương trên ngực nghiêng người tránh né khỏi sự truy sát của áo phỉ lệ á Lập tức triển khai thần vực ngưng kết thành một vòng bảo hộ thổ hệ Ngăn cản lấy thanh đao sắc bén của áo phỉ lệ á Dùng tốc độ nhanh nhất thi triển hành thổ thuật Ha ha ha, chết đi Tất cả các ngươi đều phải chết Nhìn đám giác long đang lao lên Nhìn áo phỉ lệ á và thi vu vương dùng hết sức lực cũng không làm gì được mình Tên lùn cười ha ha Cả người nhanh chóng chìm xuống đất Hai chân, đùi, phần eo, cái cổ Tốc độ chìm xuống của tên lùn càng lúc càng nhanh Như ở dưới chân không phải là bùn đất Mà là một hồ nước sâu không thấy đáy, Không hề có trở ngại gì mà chìm xuồng song chính khi hắn sắp hoàn toàn biến mất thì Trên không trung đột nhiên hiện lên một vầng sáng Theo một tiếng động nhẹ Một luồng sát khí ngập trời ập đến Ra đây cho ta Dương lăng quát lên một tiếng, thuấn di đến bên cạnh tên lùn sắp chìm hoàn toàn vào trong đất, một đao đánh tan vòng bảo hộ trên người hắn, lập tức, một đao chém xuống đất, đâm xuyên ngực hắn, như một cây gậy nhấc tên lùn lên, đưa lên giữa không trung dùng sức quay quay vài vòng. A, tên lùn kêu lên thảm thiết, mặt không còn một chút máu, sợ hãi cùng cực, hắn vốn còn nghĩ rằng có thể nhanh chóng chạy được ra ngoài. Tránh ở một bên nhìn đám Dương Lăng bị đàn rác long điên cuồng xé thành mảnh nhỏ Không ngờ rằng tốc độ và lực lượng của Dương Lăng lại đáng sợ đến thế Ở đúng lúc cuối cùng lại bị móc ra Tên lùn rất là tự tin kiêu ngạo sau chỉ một trước mắt đã biết thế nào là cái chết cận kề Hồn bạo không đợi tên lùn kịp phản Ứng, Dương Lăng lại phát động công kích Một đạo hồn bảo ở khoảng cách gần như một con đao đâm vào óc tên lùn, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. So sánh với tử vong văn ba của Thi Vu Vương, thì lực công kích chỉ hơn chứ không kém. Đã bị thương nặng, ý thức mơ hồ, đồng thời bản thân còn ở trong không gian trói buộc và cấm chế của Dương Lăng. Tên lùn bị Dương Lăng đánh cho không có lực chống trả, nháy mắt người đã đầy vết thương, hơi thở thoi thóp. Xong ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương Lăng sẽ chặt đầu hắn xuống thì Dương Lăng lại đột nhiên làm ra một động tác kinh người. Một đao đâm xuyên ngực tên lùn, lập tức dùng chiến hồn đao nhấc hắn lên. Tất cả các ngươi ở đây chờ ta. Bất cứ phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Dương Lăng vừa nói vừa lao ra. Dùng sức huy động chiến hồn đao trong tay, lấy tên lùn làm con mồi hấp dẫn sự chú ý của đám ma thù. Ma thú bị tên lùn dùng mưu kế dẫn đến doanh địa thật sự quá nhiều, đừng nói là ma thú bình thường, mà ngay cả thần giai ma thú cũng có rất nhiều. Nếu chỉ có một ít, Dương Lăng còn tự tin nghĩ biện pháp từ từ đối phó nó, nghĩ biện pháp lấy máu thuần hóa nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn con thần giai ma thú, đối mặt với đám ma thú vì mất đi chứng mà điên cuồng, dẫn mọi người xông ra được khỏi đây đã là quá tốt rồi. Tiêu diệt một đám giác long không có gì khó khăn, giết chết vài con ma thú cũng không vấn đề gì. Nhưng muốn dẫn mọi người bình yên rời đi vậy không hề dễ dàng rồi. Cùng với việc lợi dụng cấm chế cầm cự, Dương Lăng nghĩ đến một biện pháp điên cuồng lớn mật, là dùng tên lùn làm mồi câu, dẫn đám ma thú đang căm thù hắn chạy khỏi doanh địa đi xa. Ngao, nhìn tên lùn chỉ còn một hơi trên chiến hồn đau của Dương Lăng. Đám ma thú mắt đỏ rực lên, lớn tiếng kêu lên, đúng như Dương Lăng đã dự đoán, đuổi theo ngay, chạy trên mặt đất, bay trên trời, như thủy triều lao về phía Dương Lăng. Dựa vào tốc độ cực nhanh, Dương Lăng nghiêng người tránh khỏi cự trảo của một con rác long, một cước đá bay một con thiết bối sư đánh lén ra ngoài. Không ngờ rằng, chỉ dừng lại chốc lát đã bị đám ma thú điên cuồng bao vây lấy. Không ổn, đại nhân, đại nhân... Nhìn thấy Dương Lăng đang gặp nguy hiểm, ba đặc lạc và y lễ toa kêu lên thất thanh, chuẩn bị lao ra. Không ngờ rằng, vừa bước được một bước đã bị Thi Vu Vương giữ lại. Đồ ngu, dù muốn chết cũng đừng làm liên lụy đến đại nhân, Thi Vu Vương giữ chặt hai tên này lại, khẩn trương nhìn tình hình trước mắt. Theo Dương Lăng lâu như vậy, Thi Vu Vương biết hắn tuyệt đối không dễ dàng làm những chuyện mà chưa có chuẩn bị gì. bị đám ma thú điên cuồng vây lấy, đối với người bình thường mà nói chỉ có đường chết, nhưng với Dương Lăng thì không phải là con đường chết. Ma thú bên trong doanh địa có quá nhiều, cho dù mọi người cùng xông lên cũng không kịp mở đường máu cứu Dương Lăng ra. Không chỉ không làm được gì, còn có thể liên lụy Dương Lăng, phân tán tinh lực của hắn. Liên hoàn hồn bạo, nhìn thấy đám ma thú lao đến rất nhiều, mình đã hấp dẫn hầu hết ma thú đi theo. Dương Lăng không sợ mà lấy làm vui mừng, quát lên một tiếng, thi triển liên hoàn hồn bạo, một cơn sóng lấy Dương Lăng làm trung tâm tản ra, đi qua đâu, không khí vạn vẹo biến hình, sinh ra từng vết nứt, tiếng nổ tanh tách không ngừng vang lên, nhìn tên lùn bị treo trên chiến hồn đau của Dương Lăng, đám ma thú bị mất chứng điên cuồng, điên khùng lao tới, lớn tiếng giống lên, muốn nuốt tên lùn vào bụng, không ngờ được rằng lại gặp phải cơn lốc kinh khủng đến thế. Không hề đề phòng, đám ma thú ở phía trước cùng kêu lên thảm thiết, đầu đau đớn, linh hồn bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị đánh cho hồn bay phách tán. Sau khi tiến giai đến trung cấp hồn vu, vô lực và linh hồn năng lượng tăng mạnh, liên hoàn hồn bảo của Dương Lăng mạnh gấp lúc trước mấy chục lần thậm chí trăm lần. Đừng nói là ma thú bình thường, mà ngay cả thần giai ma thú cũng bị thương nặng, đến mức như tên lùn bị treo trên chiến hồn đao, càng bị thương nặng hơn. Từ yếu ớt thành chỉ còn một hơi, ba bốn lần chúng phải linh hồn công kích đáng sợ của Dương Lăng, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, linh hồn sắp bị hỏng đến nơi, tay chân co quắp tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ, dãy rủa càng lúc càng vô lực. Trò chơi mới bắt đầu mà thôi, nhìn tên lùn đang mê man, nghĩ đến tên địch áo cản quấy sau lưng hắn, Dương Lăng cười lạnh, thuấn di đi ra ngoài, tránh thoát được đòn công kích điên cuồng của đám ma thù. Trực tiếp thuấn di ra khỏi vòng vây, múa thanh chiến hồn đao trong tay lên, hấp dẫn đám ma thú điên cuồng đi ra ngoài.